Mà lời nói thẳng không chút lưu tình của Hàng Phong cũng khiến hai người nhất thời á khẩu, không biết phản bác thế nào, Hàng Phong nói tự nhiên không sai, trọng tài giả tuy rằng thế lớn nhưng cũng chẳng liên quan gì tới huyền Thiên Tông, người huyền Thiên Tông cũng chẳng cần tỏ ra khúng núng gì với bọn họ, cùng vọng, đinh dịch tự hồ bị một phen này của Hàng Phong chọc thành tức giận, nhất thời không thèm nhìn ai, lập tức triển khai thân hình bức thẳng tới Hàng Phong, nháy mắt, đinh dịch đã tới trước người Hàng Phong, thấy đối phương tự hồ còn không kịp phản ứng.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 Ngay sau đó, Hàng Phong liền cảm thấy khí tức tự hồ bị đao ý của nếp ngữ áp chế khiến hô hấp dần khó khăn, trong lòng tuy rằng kinh ngạc khi đao ý của nếp ngôn cư nhiên lại hung mảnh tới vậy, thế nhưng trên mặt hắn cũng không có bất luận vẻ hoảng sợ ào, trong mắt lóe lên một đạo bạch quang. rất nhanh một cổ tinh thần lực từ trong cơ thể Hàng Phong trào ra, nháy mắt liền phá tan toàn bộ đao ý trên người hắn, cảm thụ được sự cường đại của Hàng Phong, nếp ngôn dù biết rõ không địch lại nhưng vẫn không có ý chùn bước. Thâm Nguyên trong tay đột nhiên dựng lên, ngay sau đó, từ trên người nếp ngôn, từng đạo đao ý bắt đầu tuôn ra khắp bốn phương tám hướng, đao ý trong nháy mắt hóa thành thực chất, phía trước mặt bên ngoài hình thành một đạo năng lượng màu tuyết trắng, trong nháy mắt bọc kính lấy Thâm Nguyên vào bên trong, Thâm Nguyên bị đao ý vây kín lại, dưới tín niệm chấp nhất của nếp ngôn điều khiển, nhanh chóng đánh về phía hàng phong, Vân Thu ở một bên thấy nếp ngôn có cử động như vậy cũng cảm thấy kinh ngạc, lẩm bẩm nói.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 Nhưng mới chỉ xuất hiện một người là nếp ngôn phù hợp tu luyện băng phong lục thức, mà hắn cũng không phụ kỳ vọng, chỉ ngắn ngủi trong vòng 10 năm đã có thể nắm được năm thức trong 6 thức, nhưng chính bản thân đao phổ này lại không trọn vẹn, hoặc nói bản thân băng phong lục thức chỉ có năm thức mà thôi. Nói chung Lão Phu từng vận dụng toàn bộ lực lượng Thánh Lam Tông nhưng vẫn chưa thu được chút tin tức nào về thức thứ sáu Nói đến đây, Sách diện Vân Thu cũng hiện ra một dáng cười khổ không biết làm sao, thế nhưng...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 Đây cũng là một chiêu vũ kỹ cực mạnh hàng phong từng sử dụng tại trên thiên thánh đại hội, hội tụ toàn thân đấu khi trên 10 ngón tay, hình thành một đạo năng lượng kình khí cực lớn, công kích địch nhân, theo đấu khí hàng phong đề thăng, tốc độ thi triển long bào hao cũng không thể sánh nổi. Hầu như trong thời gian chớp mắt, hàng phong đã hoàn thành một loạt các động tác, tuy rằng tụ linh trận áp chế tới 5 phần đấu khí của hàng phong, nhưng dựa vào tính đặc thù của cửu chuyển thiên giai đấu khí.